các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nói trước không câu nói này như tiếng sét đánh khiến tôi kinh hoàng h ồ i lâu gì thế em nói là anh thật sự có vấn đề cần phải nói ra ư nàng là người mà tôi tin cậy nhất mà cũng y y nói anh nói vớ vẩn gì đấy anh thật ngốc trên đời này em sẽ là người cuối cùng nghi ngờ anh dù anh tính cả anh trịnh kình tùng tôi nhận ra câu nói của y y dùng theo mẫu câu kiểu tiếng Anh, bèn cố ý chiêu t r ọ c g ầ n đây em lén nghe đ ạ i địch phải không? Tiếng Anh của em ngày càng khá lên, có lẽ quyền tiếng Trung Quốc mất thôi. Y Y cười. Anh hẹp h ỏ i thật, lại trả đũa người ta rồi. Em nói thật nhé. Tổ điều tra đã hỏi đi hỏi lại em rằng, anh có liên hệ gì với tổ chức phản cách mạng Nguyệt Quang xã gì gì đó không? Em trả lời. tôi chưa từng nghe nói cái tên Nguyệt Quang Xã. Họ nói tổ chức phản động này mượn danh nghĩa hâm mộ nhạc cổ điển để thu hút các h à n h viên vào hoạt động phản cách mạng. cho nên em nghĩ ngay rằng anh vốn mê nhạc cổ điển. tôi bỗng lạnh thình. tôi chưa từng nói với Y Y về chuyện Nguyệt Quang Xã. hồi trước ông Giang Bật cũng dặn tôi đừng có cho bất cứ ai biết. bây giờ tôi mới hiểu cái dụng ý sâu xa trong đó. nhưng Y Y vốn rất thông minh, thấy tôi do dự nàng đã nhận ra ngay. Chẳng lẽ bọn họ nói là sự thật? thì ra anh đã giấu em thật. Tôi ngỡ ra không biết trả lời ra sao. Ánh mắt Y Y chứng tỏ dường như nàng đã hiểu rõ tất cả. nàng hỏi giọng hơi run run. nhưng dù sao anh cũng cho anh kình kình biết, đúng không? anh em như chân với tay, đàn bà như tấm áo và d n g t u y ế h như lời nói v u vơ đúng không? giữa Y Y và Kình Tùng có lẽ mãi mãi khác nhau như nước với lửa. Tôi đành cho Y biết toàn bộ những điều đã xảy ra trong mùa đông năm ngoái. Y Y thấy mấy tháng nay tôi toàn vui chơi với đám oan hồn, nàng quá kinh hãi, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Tôi bình thản nói: nếu họ hỏi nữa thì em cứ nói ra, ít ra em cũng được thanh minh cho gọn chuyện. Huống chi Nguyệt Quang xã thật sự không phải là tổ chức đặc vụ gì hết. anh không biết gì về hộ thẹn với l ư ơ n g tập y y đá mạnh tôi một cái anh coi em là hạng người như vậy à tuy Nguyệt Quang Xã thực sự trong sáng nhưng từ lâu đã bị họ coi là tổ chức phản cách mạng anh có quan hệ với Nguyệt Quang Xã thì họ sẽ theo cái lý khai mà gắn tội cho anh anh chớ dại dột mà công nhận chuyện này tôi gật đầu tất nhiên là anh hiểu anh chỉ lo em phải chịu sức ép quá căng anh cũng không nói gì với kình tùng nghe nói gần đây cậu ấy cũng đang bị điều tra cũng là vì anh à tôi gật đầu y y trầm ngâm một lát khẽ thở dài anh ấy thực sự đáng ngại một con người ngay thẳng đường hoàng như vậy có lẽ trước đây em quá nghiệt ngã với anh ấy tất cả đều là t ạ i anh tôi chợt nghĩ tại sao những người xung quanh tôi đều bị vướng mắc hai vợ chồng bác tôi Y y và k ỉ n h tùng nữa phải chăng sự tồn tại của tôi là một sai lầm quá lớn? Ngày 23 tháng 5 năm 1967, hôm nay tôi bị đưa ra k h u xét xử công khai. Ở trường này có tôi và hai sinh viên cùng trường đều có vấn đề xuất thân nghiêm trọng bị đưa ra phê bình. Ngoài ra còn có một số sinh viên của một số trường khác cũng bị na ná như vậy. Tất cả là 18 người. chúng tôi bị q u ẩ n chúng phê đấu gọi đùa là thập bát la hán giữa chừng cuộc xét xử một sinh viên trong số này nhảy xuống dưới sàn tuy không chết nhưng vỡ đầu chảy máu và bị gãy chân khi trở về cặp kính của tôi bị vỡ khắp người là nước bọt đầu gối sưng vù vì bị quỳ khá lâu có lẽ đời người bị nhục đến thế là cùng cực chăng diệp hình chìm đắm trong những câu chuyện xưa cũ ghi trong cuốn nhật ký cô quên b ả n g rằng mình đang ngồi trong bóng tôi. cô rất xót xa cho vị chủ nhân của cuốn nhật ký. cô thở dài rồi lại thở dài, và trong lúc cô thở dài thì có một tiếng thở dài khác vọng đến, khiến con tim hình thắt lại. một giọng nói ở ngay phía sau gáy cô. cô có còn muốn sống nữa hay không? các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh t r u y ệ n ma duy lịch nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net